Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 138, 138 cốc trà xanh, ôn như quy ngày đó chỉ ở nhà trong ở một ngày liền hồi căn cứ đi, vừa về tới căn cứ lập tức gọi điện về, sau mỗi ngày chí ít phải đánh 2 đến 3 điện thoại trở về, mỗi lần treo điện thoại thời điểm, cũng có thể cảm giác được hắn lưu luyến không rời từ đầu kia điện thoại thổi qua đến, Đông tuyết luật hiểu được hắn sơ làm nhân phụ kích động, chỉ là hắn đây cũng quá dính người. Từ lúc nàng mang thai sau, trong nhà người đem nàng trở thành đồ sứ làm, khắp nơi cần bảo hộ, hận không thể nàng một ngày 24 giờ đều nằm ở trên giường không nên động, nhưng nàng rất là không biết nên khóc hay cười. Sau này vẫn là nàng kéo thẩm nải nãy hỗ trợ có nên nói hay không khách, cho một phòng không kinh nghiệm nam nhân lên lớp sau, nàng mới khôi phục tự do, đông tuyết lục đối với chính mình thân thể rất có tính ra, nàng định đem lỗ vị trai cùng tiểu lâu dựa theo kế hoạch tiếp tục mở ra đi xuống. Lỗ vị trai đã bắt đầu lợi nhuận, chỉ cần không ra sai lầm, phía sau sự tình đều có thể giao cho Quách Xuân Ngọc đi hỗ trợ xử lý, kế tiếp nàng trọng tâm muốn đặt ở tử lâu bên kia, nếu thân thể của nàng không thoải mái lời nói, nàng sẽ lấy thân thể làm trọng, đem tử lâu giao cho Đặng Hồng đi xử lý, hoặc là tạm thời ngừng kinh doanh cũng có thể, nếu thân thể của nàng không có vấn đề, khi nàng tính toán làm đi xuống, bất quá là hoài cái có thai mà thôi, không như vậy kiều quý. Ngày này buổi sáng, nàng ăn tông thúc cho nàng làm sớm điểm, một ly sữa đậu nành, hai cái bánh bao thịt, một quả táo lại thêm một phần quả hạch, quả hạch là nàng đề xuất muốn ăn, quả hạch dinh dưỡng rất phong phú, mặc kệ đối với đại nhân vẫn là trong bụng hài tử đều rất hữu dụng. Ăn xong bữa sáng nàng ngồi xe đi lỗ vị trai thị sát, bởi vì lỗ vị trai sinh ý không sai, rất nhiều người thấy được cơ hội buôn bán, cũng nhìn thấy học sinh sức mua. Bên cạnh có mấy nhà cửa hàng hiện giờ đang tại trang hoàng bên trong, Quách Xuân Ngọc nhìn đến nàng, hướng nàng báo chuẩn bị mấy ngày nay kinh doanh cùng hộ khách phản hồi sau, lo lắng sáng đạo, đồng quản lý, ta nghe ngóng, cách vách kia mấy nhà đều là muốn làm ăn uống, nếu là làm lên đi đến thời điểm có thể hay không ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta, đồng tuyết lục cười nói, ngay từ đầu khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng từ lâu dài đến xem, lại lại chuyện tốt, Quách Xuân Ngọc đầy mặt mê mang dáng vẻ Lời này như thế nào nói, Đông Tuyết Lục giải thích, nếu con đường này thượng vẫn luôn chỉ có chúng ta cửa hàng này, coi như thanh danh truyền đi tới đây người cũng là hữu hạn, mà nếu có một ngày con đường này biến thành Mỹ thực phố, cả con đường đều là bán ăn, khi bị hấp dẫn tới đây người liền sẽ càng ngày càng nhiều, Quách Xuân Ngọc nghĩ nghĩ gật đầu, vẫn là đông quản lý người nhìn xa trong rộng, ta liền chỉ có thể nhìn đến trước mắt, Đông Tuyết Lục cười cười, khi năm cái lại đây giúp người, Ngươi cảm thấy bọn họ thế nào, Quách Xuân Ngọc, đông quản lý ánh mắt rất tốt, bọn họ 5 người đều rất tài giỏi, cũng có thể chịu khổ nhọc, ta làm cho bọn họ làm việc đều không có ra sức khước từ, bất quá muốn nói ưu tú nhất tài giỏi lời nói, muốn thuộc cái người kêu tưởng tuấn lực tiểu tử, tưởng tuấn lực, chính là tưởng bạch hủy bà con xa, tính bối phận lời nói, hẳn là là tưởng bạch hủy biểu ca, đông tuyết lục chợt nhíu mày, a, hắn làm cái gì, Quách Xuân Ngọc. Ngày đó có học sinh lại đây, nói chúng ta món kho không mới mẻ, hắn ăn tiêu chảy, muốn chúng ta trước mặt mọi người xin lỗi cùng bồi thường, hơn nữa đóng cửa về sau không được lại kinh doanh. Lúc ấy ta đi ra ngoài, trong tiệm chỉ có hắn cùng ta kia ngốc để đệ tại, vậy bình bị đọa đến lời nói cũng sẽ không nói, vẫn là tưởng tuấn lực ổn được. Hắn tại chỗ nói muốn đưa đối phương đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó đi cục công an báo án, người kia nghe được muốn đi bệnh viện lại phải báo án. Lập tức liền sợ, Đông Tuyết Lục xác định đối phương là học sinh sao, nàng hoài nghi là có người nhìn nàng sinh ý tốt, cố ý tới quấy rối, về phần hoài nghi đối tượng, nàng nghĩ tới Tiền Thái hơn. Quách Xuân Ngọc lắc đầu, ta lúc trở lại, đối phương đã chen vào đám người chạy, chúng ta sợ sự tình nháo đại không tốt, cho nên liền không đuổi theo, Đông quản lý, chúng ta là không phải làm sai rồi." Đông Tuyết Lục trấn an nói, không có việc gì, các ngươi làm được rất tốt." gặp được sự tình nhất thiết không sợ, cũng không cần cùng bọn họ giảng đạo lý, trực tiếp báo công an là được rồi, tưởng tuấn lực xử sự, sự như thế bình tĩnh ổn trọng vượt quá nàng ngoài ý muốn, mặt sau lại quan sát quan sát, như là không có vấn đề, ngược lại là có thể làm cốt cán bồi dưỡng đứng lên, quách xuân ngọc gật đầu, đúng rồi đông quản lý, bây giờ thiên khí từng ngày từng ngày lạnh lên, đến thời điểm chúng ta món kho chỉ sợ sinh ý hội rớt xuống, lẩu cây nóng bỏng, Ngày càng lạnh sinh ý càng tốt, được món kho bị đông cứng được cùng kem que đồng dạng, chắc chắn sẽ không có người muốn mua, đông tuyết lục khen ngợi đạo, người này ý kiến sách được phi thường tốt, quay đầu thời tiết lạnh, ta có tân món ăn cung ứng, người không cần lo lắng, đến thời điểm món kho sẽ tương đối giảm bớt cung ứng, nướng có thể làm đứng lên, cho trời lạnh, mặt khác cửa hàng sinh ý cũng làm vậy, đến thời điểm biết con đường này có bán mỹ thực người sẽ càng ngày càng nhiều. Quách Xuân Ngọc nhìn Đông Tuyết Lục đã tính trước dáng vẻ, trong lòng tràn đầy kính nghệ, quả nhiên người và người chênh lệch rất lớn, đừng nhìn Đông quản lý tuổi nhỏ, lại như vậy tài giỏi, nấu ăn nhất lưu, làm người xử thế 10 phần lão luyện, đọc sách dự thi vẫn là toàn thị đệ nhất, không so được với không so được với a. rời đi lỗ vị trai sau, Đông Tuyết Lục đi Đặng Hồng chỗ quốc doanh khách sạn, Đặng Hồng nói có hai cái đầu bếp có thể giới thiệu cho nàng. Đi đến quốc doanh khách sạn thì Khương Đan Hồng cũng ở nơi này, ngươi hôm nay không có lớp sao?" Đông Tuyết Lục hỏi. "Hôm nay không có lớp, ta nghe nói ngươi muốn chiêu đầu bếp, liền tới xem một chút." Khương Đan Hồng vừa nói, một bên muốn cho nàng đổ bí đao gia pha trà, ta uống nước sôi liền tốt rồi." Đông Tuyết Lục biết nàng là hảo ý, một phòng nam nhân, như là chỉ có nàng một nữ nhân tại, truyền đi chỉ sợ sẽ có nhà ngôn toái ngữ." Khương Đan Hồng kỳ quái nói, Ngươi bình thường không phải rất thích uống bí đao gia pha trà thủy sao, hôm nay thế nào không uống, Đông tuyết lục cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, khóe môi nhếch lên nụ cười nói, ta mang thai, Khương đang hồng ngưng một chút, thật sao, như thế nào nhanh như vậy, thật là chúc mừng các ngươi, Đông tuyết lục, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, đây một tháng đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đối, vừa vặn một tháng, bí đao gia pha trà thủy là lạnh tính, ngươi bình thường tháng sau lại thời điểm tốt nhất đừng uống uống quá nhiều chỉ sợ sẽ dẫn đến thể lạnh mà đau bụng kinh khương đăng hồng đầy mặt khiếp sợ còn có loại này cách nói ta còn rất thích uống đặc biệt mùa hè dễ dàng thượng hỏa ta cơ hồ mỗi ngày uống khó trách mùa hè đến nguyệt lệ khi đâu đến không được xem ra sau này vẫn là muốn uống ít hay người khi nói chuyện đặng hồng mang theo trung niên nam nhân từ bên ngoài đi vào đến đặng hồng nhìn đến đông tuyết lục vội vàng cười chào hỏi Đông đồng chí sớm như vậy lại đây, đông tuyết lục, ân, hai vị này hẳn chính là người muốn giới thiệu sư phó, đặng hồng gật đầu, chỉ vào tức đầu nam nhân đạo, vị này là hoàng đại khai sư phó, có 15 năm trụ nghệ kinh nghiệm, tiếp lại chỉ vào cao gầy trung niên nam nhân đạo, vị này là tống vĩ quân sư phó, có 17 năm trụ nghệ kinh nghiệm, hai người bọn họ trước đều bên ngoài tỉnh quốc doanh khách sạn làm, gần nhất trong nhà người đến kinh thị mưu sinh, bọn họ theo lại đây. Nhất thời không tìm được việc, nói xong lại đối hai người đạo, vị này nữ đồng chí liền là khách sạn lão bản, hai cái sư phó vội vàng nói, đông quản lý tốt, đông tuyết lục cười nói, hai vị sư phó không cần khách khí, các ngươi nói cho ta một chút từng người nhất am hiểu làm cái gì đồ ăn, hoàng đại khai làm một ngụm plastic tiếng phổ thông, ta hệ quản Việt ngân, am hiểu làm món ăn Quảng Đông, điểm tâm cũng làm được không sai, tống vĩ quân lợi ích mà ý nhiều, ta là tứ xuyên người. An hiểu là món cây tứ xuyên. Đặng Hồng cười nói, không bằng nhường hai cái sư phó hiện trường làm lưỡng đạo sở trường thức ăn ngon đi ra cho đại gia thử xem. Đông Tuyết Lục tỏ vẻ có thể, vì thế Đặng Hồng mang theo hai cái sư phó đi phòng bếp nấu ăn. Đang Hồng tỷ, ngươi sau khi tốt nghiệp tính toán làm cái gì? Đông Tuyết Lục từ trong bao cầm ra đồ ăn và cùng Khương Đang Hồng cùng nhau ăn. Mấy ngày nay nàng khẩu vị trở nên rất tốt, luôn luôn rất dễ dàng đói. Khương Đang Hồng. Ta muốn thi nghiên cứu sinh, nếu có thể, ta nghĩ đi đại học làm lão sư, cái này có thể có, làm đại học lão sư so làm tiểu học lão sư muốn thoải mái nhiều, mấu chốt là đại ngộ cùng địa vị xã hội không giống nhau, hơn nữa Khương Đăng Hồng tính cách đứng ở trường học đích xác thích hợp hơn, hơn một giờ sau, hai cái sư phó bưng chính mình sở trường thức ăn ngon đi ra, Hoàng Đại Khai sư phó làm một đạo gia mỏng xá xíu, cùng một đạo điểm tâm lưu sa bao. Da mỏng xá xíu ngoài khét trong sống, vỏ ngoài sướng nhòn, phía dưới xá xíu thịt trượt mềm, hương vị không tính nồng đậm, ăn vào đi sâu miệng lưỡi lưu cam, điển hình việc thức thực hiện, đông tuyết lục gắp một đũa, lời bình đạo, hoàng sư phó này đạo da mỏng xá xíu làm được rất tốt, bất quá nếu xá xíu da nhan sắc có thể lại vàng ống ánh một chút, vậy thì càng tốt hơn, hoàng đại khai sư phó mảnh gật đầu, đồng quản lý không hổ là một cấp đầu bếp, Ta này đạo gia mỏng xá xíu tự hỏi hương vị có thể làm sao ta hảo không mấy cái, nhưng ta này da luôn luôn nắm chắc không tốt, dẫn đến vỏ ngoài thay đổi đen, đông tuyết lục, cái này cùng ngươi hỏa hậu có quan hệ, quay đầu ta làm một lần cho ngươi xem nhìn, hoàng đại khai sư phó ngưng một chút, lập tức mặt mày hớn hở, đông quản lý đây ý là ta được trúng tuyển, đông tuyết lục gật đầu, lập tức gấp lên hắn làm lưu sa bao, lưu sa bao vỏ ngoài mềm mềm, Cắn một cái kim hoàng sắc nhân bánh lập tức như kim cát đồng dạng chảy ra, nhân bánh ngọt mặn vừa miệng, hương vị rất tươi mới, đồng tuyết lục ăn cả một, nàng đã lâu chưa ăn chính tông lưu sa bao, rất là tưởng niệm. Tống vĩ quân sư phó làm một đạo đậu hủ ma bà cùng một đạo thịt gà xào đậu phộng, đậu hủ ma bà chua cay tươi mới, thịt gà xào đậu phộng hương cay vị nồng, chất thịt trượt giòn, càng ăn càng thơm, đồng tuyết lục cũng khẳng định tống vĩ quân sư phó trù nghệ. Cùng điểm ra hắn đậu hũ ma bà có chút thiên già đi, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển chọn đối phương, bất quá rượu của nàng lâu còn có nửa tháng mới khai trương, đông tuyết lục nhường hai người đến thời điểm lại trước tiên đi tử lâu đưa tin, từ quốc doanh khách sạn đi ra, nàng vốn định đi bách hóa cao ốc mua chút đồ vật, nhưng không biết có phải hay không là mang thai quan hệ, bình thường nàng tinh lực rất tốt, lúc này lại cảm thấy có chút mệt, vì thế nàng bỏ đi đi bách hóa cao ốc suy nghĩ, đi ngồi xe bus về nhà. Chờ xe công cộng đợi nửa giờ đầu mới đợi đến, đông tuyết Lục quyết định quay đầu buôn bán lời tiền, chuyện thứ nhất chính là mua một chiếc xe, tiến ra, bánh trung thu hướng nàng nhào tới, bất quá bổ nhào vào một nửa đột nhiên ngừng lại, vây quanh bụng của nàng nghe đến nghe đi, đông tuyết Lục trước nghe nói động vật rất có linh tính, phát hiện chủ nhân mang thai sẽ chủ động đình chỉ nhào tới động tác, nàng xoa xoa bánh trung thu đầu, bánh trung thu ngươi có phải hay không biết ta mang thai? Bánh trung thu mềm nhẹ hướng nàng kêu một tiếng, cùng bình thường hiên ngăn anh tư dáng vẻ hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, ôn như quy từ bên ngoài một đầu mồ hôi nóng đi vào đến. Ngươi đã đi đâu? Ta đi lỗ vị trai không tìm được ngươi. Đồng tuyết lục đứng lên kỳ quái nói, ta đi lỗ vị trai, tiếp lại đi làm đặng quản lý quốc doanh khách sạn. Ngươi như thế nào đột nhiên trở về, ôn như quy đi tới, ánh mắt đi trên người nàng kiểm tra một chút. Phát hiện nàng không có việc gì, lúc này mới đáp, ta cho người mua cái hộp thức băng từ máy ghi âm, băng hữu ta cẩu sinh con, vừa vặn một tháng đại, ta liền cùng nhau mang tới, Đông tuyết lục nghe được có cậu con, đầy mặt hiếu kỳ nói, chó con ở nơi nào, ôn như quy nắm tay nàng qua xem chó con, chó con là chó săn loại, bởi vì bây giờ còn nhỏ, nhìn qua có chút ngốc, nó dùng một đôi ngập nước mắt to ngây ngốc nhìn xem Đông tuyết lục, Đông tuyết lục lập tức liền yêu thượng. Xoa tiểu gia hỏa đầu, ta gọi ngươi làm tên là gì tốt, Un ung ngã, chó con kêu hai tiếng, lập tức liền nghe ôn như quy đạo, không bằng liền gọi lục quy đi, Đông tuyết lục khóe miệng hung hăng co quát hai lần, nàng thật không nghĩ tới qua lâu như vậy, ôn như quy còn nhớ rõ tên này, nàng lập tức phủ định, cuối cùng cho chó con đặt tên lưu sa bào, bởi vì nàng vừa rồi ăn lưu sa bao hương vị rất tốt, nàng cảm giác mình còn có thể lại ăn ba bốn, Vì thế liền cho chó con lấy tên này, ôn như quy đối chó con không thể đặt tên lục quy rất là tiếc nuối, đến buổi tối, nàng rửa mặt sau tự vào ôn như quy trong ngực, ôn như quy động tác mềm nhẹ vút ve nàng bằng phản bụng, ngươi về sau đi nơi nào, cùng người nhà nói một tiếng, miễn cho người nhà lo lắng ngươi, đông tuyết lục ôm lấy cổ của hắn, tại hắn cầm cắn một cái, tốt, liền nghe của ngươi, về sau ta đi ra ngoài nói với tông thúc một tiếng. Ôn như quy bị nàng cắn được thân thể run lên, kéo ra hai người khoảng cách đạo, ngư nhịn một chút, ta hỏi qua thầy thuốc, muốn qua ba bốn tháng sau mới có thể, đồng tuyết lục, ai nha uy, lời nói này được nàng giống như rất nói khác đồng dạng, ôn như quy nhìn nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng tức giận, về sau ta nhiều trở về cùng ngươi cùng hài tử, đồng tuyết lục nhìn hắn nói được như vậy ngoan, cũng không đành lòng treo đùa hắn. Mấu chốt là tinh thần của nàng đích xác không trước như vậy tốt, lúc này nàng đã cảm thấy mệt mỏi, ôn như quy nhìn nàng ngáp liên tục, đỡ nàng nằm xuống đạo, nếu mệt nhọc, khi ngủ đi, hắn đứng lên tắt đèn, đông tuyết lục ôm hông của hắn, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp, không biết ngủ bao lâu, nàng trong mơ màng bị tiếng nói chuyện đánh thức, nàng mở to mắt, liền thấy ôn như quy ngồi ở bên giường, đối trống trơn ghế dựa đạo. Ngươi thật sự nhường ngươi ba ba an bài một nữ nhân đi tiếp cận sự tu năng. Nữ nhân này lại còn có mặt cho ôn như quy viết thư, nếu là lúc này nàng ở trước mặt mình, nàng khẳng định muốn hung hăng đánh nàng mấy cái cái tác. Nếu Trình Tú Vân muốn chết như vậy, khi nàng đành phải thành toàn nàng, đời này, dù có thế nào nàng cũng sẽ không nhường Trình Tú Vân đem ôn như quy bước lên tuyệt lộ. Đêm dài như nước, đồng tuyết lục xoay người đầu nhập ngực của hắn, ôn như quy theo bản năng đem nàng ôm được càng chặt. Ngày thứ hai nàng lại dậy trễ, trong viện truyền đến từng trận tiếng cười, còn có bánh trung thu gọi, nàng đổi quần áo đi ra ngoài, chỉ thấy bánh trung thu chạy đến cố định cho nó đi tiểu hố, nhấc lên một con chó chân, làm ra đi tiểu động tác, sau đó chạy về đến dùng mũi chạm lưu sa bao, lưu sa bao mở to ngập nước đôi mắt, đầy mặt vô tội dáng vẻ, hoàn toàn không biết bánh trung thu muốn nói làm cái gì, bánh trung thu xem nó không hiểu, rất sốt ruột. Lại chạy đến trong hố đi làm ra đi tiểu động tác, quay đầu lại chạy tới chạm vào lưu sa bao, được lưu sa bao như cũ không hiểu, tức giận đến bánh trung thu đối nó sổ lên, giống như đang răng dậy nó. Lưu sa bao ủy khúc dùng tốt hai con chân trớt ôm mặt mình, giống như làm sai sự tình không cách gặp người dáng vẽ, đông gia tính cùng tiêu miên miên hai huynh muội thấy thế lại nhịn không được bật cười, tỷ phu, ngươi nhìn lưu sa bao tốt khôi hài, bánh trung thu muốn dậy nó đi tiểu nó cũng đều không hiểu. Ôn như quy đứng ở giữa ánh nắng, sáng lặng ánh sáng mặt trời chiếu ở đầu hắn trên tóc, đem tóc của hắn dắt lên một tầng kim quang, hắn đem lưu sa bao nhắc lên phóng tới hố đi, lưu sa bao còn nhỏ, lại học vài lần sẽ biết, vừa mới dứt lời, hắn liền nhìn đến đứng ở cửa phòng đông tuyết luộc, ánh mắt hắn nhất lượng, đứng lên đi đến vòi nước hạ rửa tay, sau đó mới đi đến bên người nàng, Ngươi đã tỉnh, bụng đói hay không, đông tuyết luộc sơ sơ bụng, gật đầu. Có chút đói bụng, ôn như quy xoa xoa tóc của nàng, ta đi sâu mặt cho ngươi ăn, đông tuyết lục gật đầu, sau khi rửa mặt, nàng cầm lấy họa bản vẽ phát thảo lên, may mà nàng còn có chút vẽ tranh bản lĩnh, họa cái lò vi ba loại này không quá phức tạp tĩnh vật vẫn là họa được ra đến, bất quá chính là rất dễ nhìn, vẽ vẽ ngoài sau, nàng đem vận tác nguyên lý, cùng với cách cấu cùng chi tiết tận khả năng chi tiết viết xuống đến, lại nói tiếp nàng có thể nhớ như thế nhiều còn may mà nàng có cái thích phá đồ điện quê mực đối phương thích đem đồ điện mở ra sau đó lại chính mình lắp ráp đứng lên nàng trước kia nhìn nàng phá gắn qua lò vi ba cho nên hiện tại mới nhớ rất nhiều chi tiết ôn như quy nấu mì lại đây cầm lấy nàng hòa đồ nhìn một hồi lâu đạo muốn cho lò vi ba vận tác không khó nhưng linh bộ phận không dễ tìm đông tuyết lục uống một ngụm nước lèo ngươi nói đúng sát ngoài trước mắt trong nước vẫn chưa có người nào sinh sản bất quá chúng ta nếu có thể nghiên cứu chế tạo đi ra, quay đầu lại tìm nhà máy hỗ trợ sinh sản không khó lắm. Muốn sinh sinh sát ngoài cần sát ngoài khuôn đúc. Hiện giờ trong nước thị trường không có. Đến thời điểm coi như tìm đến nhà máy, bọn họ cũng cần chính mình phó này bút phí dụng. Bất quá lò vi ba có thể sản xuất ra lời nói. Đến thời điểm đầu nhập sinh sản, khuôn đúc phí vài phút liền có thể kiếm về. Đối với điểm ấy, nàng ngược lại là không lo lắng. Ôn Như Quy nghĩ nghĩ gật đầu ta trở về cùng Chu Diễm bọn họ cùng nhau nghiên cứu một chút, Đông Tuyết Lục dùng ăn mì rồi điều dầu dầu miệng tại trên mặt hắn hôn một cái, "Cảm ơn thân ái." "Thân ái?" Hắn thích cái từ này, Ôn Như Quy ôn nhu lâu bên miệng nàng dầu, vành tai có chút đỏ. Đông Gia Tính cùng Tiêu Miên Miên hai huynh muội đi tới cửa, vừa vặn nhìn đến tỷ tỷ thân tỷ phu hình ảnh, hai người giật mình, ngay sau đó Đông Gia Tính che đôi mắt kêu lên, "Ánh mắt ta, ánh mắt ta muốn dài lộ kim." Tiêu miên miên đầy mặt mê hoặc, tam ca, ngươi vì cái gì sẽ trường châm mắt, đông gia tính, nhìn đến người khác thân thân liền sẽ trường châm mắt, hội rất đau, tiêu miên miên lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, nàng vừa rồi cũng nhìn đến tỷ tỷ cùng tỷ phu thân thân, nàng muốn dài lỗ kim làm sao bây giờ, ôn như quy, đông tuyết lục, một đôi ngốc huynh muội ôn như quy hôm nay là sở trưởng, không thể thời gian dài rời đi căn cứ, bởi vậy buổi chiều liền trở về. Chờ ôn như quy vừa đi, đông tuyết lục cũng theo ra ngoài, ngượng ngùng, nàng muốn mở ra lớn.